Cảm ơn các bạn đã nghe truyện trên kênh Truyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 556. Nói chuyện đêm khuya, một cái chuyện khách sạn phát nổ không được tuyên truyền rộng rãi, Phương Vũ Tư thông qua các mối quan hệ cũng tìm được Gia Minh. Đến chiều, khi Mục Thanh Thanh và Đinh Hùng còn đang nghiên cứu vụ án, chưa sắp xếp được địa chỉ dừng chân mới thì Phương Vũ Tư đã đột nhiên mò tới, khiến cho một đám người hoang sợ. Với thân phận của bọn họ thì tuyệt không có cơ hội tiếp xúc với minh tinh. Tiểu bàn thông qua quan hệ với chú cùng mình cũng thỉnh thoảng gặp một số ngôi sao, nhưng mà muốn tiếp xúc với đại minh tinh như Phương Vũ Tư thì đúng là vô cùng hiếm. Trong lúc nhất thời mọi người rối như gà bay chó sủa chỉ có tổ trưởng Mộc Trang nghiêm túc là có khuôn mặt khó chịu, Mục thành Thanh thầm oán không những mang theo bệnh nhân tới Hồng Kông chữa bệnh, bây giờ còn kéo thêm một đại minh tinh tới đây cản trở công việc. Tuy vậy, thầm oán thì thầm oán, Hắn cũng không biểu hiện ra mặt, nếu như tạm thời vẫn chưa sắp xếp được chỗ ở, tôi cũng có một biệt thự, các người tạm thời dọn tới đó ở, chỉ là điều kiện không tính là quá tốt, nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Hết buổi chiều, Phương Vũ Tư đưa ra đề nghị, nhìn nàng nói đơn giản, nhưng ai cũng hiểu, biệt thự của Đại Minh tinh chính là nơi tuyệt đối xa xỉ. Mục Thanh Thanh và Đinh Hùng từ chối vài câu, nhưng thái độ của Phương Vũ Tư đối với Gia Minh là vô cùng kiên quyết, Mục Thanh Thanh cũng muốn hỏi thăm tình hình của Gia Minh từ miệng của nàng, cho nên đành phải đồng ý đồng thời hình như phương vũ tư cũng có kiến nghị gì đó với vụ án vừa rồi tôi có quan hệ với một số người bạn bọn họ cũng có một chút quan hệ tôi đã gọi điện thoại bảo họ điều tra một chút nếu như là người xã hội đen bên hồng kông làm thì có thể cam đoan là điều tra ra nói xong câu này nàng tương đối ấp úng mục thanh thanh và đinh hùng cũng đại khái hiểu giới biểu diễn văn nghệ ở bên hồng kông này thực ra đều có quan hệ không rõ ràng với cả hai giới hắc bạch đại đa số là do mấy lão đại hắc bang điều khiển lấy địa vị của phương vũ tư hiện giờ Tuy nhiên là có thể tiếp xúc với đám người này, tuy rằng hiện giờ tin tức của cảnh sát cũng linh thông không kém Hắc Bang, nhưng mà có thêm mặt này điều tra vẫn tốt hơn là không. Bởi vì vụ nổ tối qua, cho nên tổ trọng án không còn lý do gì gạt họ ra ngoài nữa, nhưng trên thực tế, cả một buổi chiều thu thập các đầu mối cũng chẳng mang lại bao nhiêu hiệu quả. Bởi vì sự kiện này đúng là có chút kỳ quái nghi hoặc, tuy rằng trước đây cũng có bọn liều mạng tới ném lựu đạn vào cảnh sát, nhưng ở Hồng Kông, bọn Hắc Bang bản địa không dám ném lựu đạn vào cảnh sát đại độ. Cho dù như thế nào, cái quả lựu đạn vừa rồi đúng là một cái bạt tai đối với lực lượng cảnh sát, tình thế lập tức thăng cấp và còn có khả năng lan rộng hơn nữa, nếu không tóm được gì thì tuyệt đối không ngừng tay. Loại chuyện này không có lợi cho đám hắc bang địa phương mà đầu mối điều tra của cảnh sát hiện giờ toàn nằm trong phạm vi hắc bang, vậy thì người ném lựu đạn là ai đây, mang theo nghi vấn như vậy, tối hôm đó, mấy người tiến vào trong biệt thự ở Thái Bình Sơn của Vương Vũ Tư. Bên ngoài nhìn nó có chút xấu thô, nhưng các đồ dùng bên trong thực sự là xa hoa. Trong biệt thự ngoại trừ Phương Vũ Tư, còn có người đại diện của nàng, tài xế, đầu bếp, vệ sĩ năm sáu người, mặc dù người ngoài thường nghĩ nàng là một minh tinh ca sĩ có tiền, nhưng mà người biết thực hư không nhiều lắm. Gần nửa đêm, Phương Vũ Tư thôi tiếp khách, tiễn mấy người ra cửa, đinh hùng đi dạo ngoài đi dạo, Mục Thanh Thanh và Gia Minh thì ở trong phòng khách xem TV, nhìn Gia Minh đang cúi đầu, Mục Thanh Thanh có vô số nghi vấn, khoảng trường đến 10 giờ tối, Gia Minh nhìn nàng một lúc, cao mày. Mục thanh thanh nhìn thấy ánh mắt suy tư của hắn thì sửng sốt một lát, sau đó trần trở hỏi, lại khôi phục bình thường, có gì thì nói đi, vấn đề này không được giải đáp, mục thanh thanh thoải mái, dù sao đôi khi hắn giống như là có điều gì suy nghĩ cũng là bình thường. Qua chốc lát, nàng nhìn đồng hồ, chuẩn bị tắt TV đi ngủ, mới đứng lên, thì lại nghe hắn nói, đại khái là 9 năm trước đây, 9 năm trước đây làm sao, dường như là suy nghĩ có chút hỗn loạn, già mình lắc đầu, mùa hè đến mùa thu, ở bên trong bệnh viện. Năm 1995 không đúng. Ở Bùi La Gia, tôi và các cô ấy, năm 173 là tôi giết, không phải tôi nhận ra cô, việc hắn khôi phục bình thường chỉ giúp hắn nói ra được một vài câu, nghe giống y như người bình thường, mà có ai đó nghi vấn thì cũng chỉ hơi cảm thấy tính cách hắn có chút quái gở mà thôi hát tên tên bê. Sau khi nói xong câu tôi nhận ra cô thì hắn cau mày không nói thêm gì nữa, mục thanh thanh cố gắng chấp nối các dự kiện, nhưng không tìm ra manh mối gì, nhưng cái tôi năm 173 là tôi giết làm cho nào hoảng sợ. Chúng ta, đương nhiên quen biết, nhưng mà, năm 173. Trước đây cậu chẳng nhẽ là đặc công, ha ha, nghe những câu này nàng lại mẫn cảm theo thói quen nghề nghiệp. Mục thanh thanh hỏi vậy nhưng cũng không nhận được trả lời. Nàng xoay người ngồi xuống, 9 năm trước đây sao, đúng vậy, chí ít cậu cũng còn biết thời gian, 9 năm trước đây chính xác là năm 1995. Năm ấy tôi vừa mới làm cảnh sát không lâu, tuổi còn trẻ, cái gì cũng bất chấp, cái gì cũng không hiểu, cả ngày ở cục cảnh sát làm loạn. Nàng vỗ vỗ vai gia mình, nhớ lại những chuyện của 9 năm trước, nhưng mà đa số nàng đã quên rồi. Những ký ức lâu ngày cuộn thành một đống, cùng với 10 năm trước, 8 năm trước trộn vào nhau, chẳng còn phân biệt được gì nữa, khi đó. Tôi nhớ là em gái tôi thường trộn trang phục cảnh sát của tôi mặc, vì chuyện này mà tôi thường mắng nó tôi có một người em gái mà cậu cũng biết đó, chính là người trong tấm hình trong ví của tôi, cũng không biết trước đây cậu có nhìn thấy hay chưa, à, tôi sẽ cho cậu nhìn một lần. Nàng lấy cây ví đưa tấm ảnh cho Gia Minh xem, nó lúc nhỏ tính tình giống như con trai, hơn nữa lại trọng nghĩa có thừa, khi đó lúc nào cũng muốn làm cảnh sát, nhưng mà hiện giờ đã 10 năm qua đi, nàng khoa tay mối chân một chút, sau đó cười nói, nếu cậu quyết tâm, sẽ có một ngày hiểu rõ hết mọi chuyện. Yên tâm, hôm nay đã có tiến bộ rất lớn, nhưng mà khi hiểu rõ đừng có quên tôi là được rồi, nói thì nói vậy nhưng mà tới nửa đêm nàng cũng không ngủ được, thứ nhất là do phòng mới, mà nghĩ tới chuyện Gia Minh chín năm trước, rồi có cả chuyện giết người. Lúc đó nàng không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nằm trên giường, nàng lại nghĩ tới chuyện lúc trước giả minh cầm một cái sẻng đánh ngất người khác, lại còn chuyện ngân hồ kia nữa, trước đây hắn không phải là đặc công sát thủ gì đó chứ. Ánh trăng từ bệ cửa sổ chiếu vào, nàng nằm ở trên giường chăn trọc, đại khái là tới nửa đêm, nàng nghe thấy thanh âm mở cửa, là phương vũ tư về nhà, lại qua hơn một tiếng đồng hồ, nàng vẫn không ngủ được, cho nên đi ra ngoài ban công, từ đây này nhìn xuống phía dưới, cảnh đêm của cảng Victoria thật mê người. Lúc này Phương Vũ Tư vẫn ngồi cạnh bể bơi ở sân thượng, hai chân cho vào trong nước, trong tay cầm một chén rượu vang đỏ, hai tay nghe nhạc, dung đùi đắc ý, chẳng biết có phải dự cảm hay không, nàng quay đầu mỉm cười, Rơ rơ chén rượu, không ngủ được ư, xuống đây ngồi đi, hai phút sau, mục thanh thanh đi tới dưới lầu. Lần đầu tiên tới Hồng Kông, mấy ngày hôm nay vẫn có chút không quen, đôi lúc tôi vẫn thấy không quen, cô cũng biết, chúng tôi một năm bốn bỏ chạy tới chạy lui không có chỗ ở cố định, ở đâu cũng có cảm giác không phải nhà của mình, phương vũ từ nâng chén cười, uống rượu không, không. Buổi tối uống một chén rượu vang đỏ sẽ có tác dụng giúp cho giấc ngủ, tôi đi lấy cho cô một chén, trường 557, nói chuyện đêm khuya, hai nàng đi tới quầy ba cầm một cái ly thủy tinh, sau đó rót cho một thanh thanh một ly, làm cảnh sát phải chịu áp lực rất lớn phải không. Tôi vẫn cảm thấy hình tượng nữ cảnh sát thật tuyệt vời, nhưng mà khẳng định phải cố gắng hơn nhiều so với đàn ông, nơi nào chẳng vậy. Giới biểu diễn văn nghệ không giống, ách, Phương Vũ Tư suy nghĩ một chút, nói, cũng không phải, cái giá phải trả không giống, Chúng ta. Nàng nói đến đây nàng không nói nữa, Mục Thanh Thanh cũng không biết nên nói tiếp thế nào, Phương Vũ Tư ngửa đầu nở nụ cười, nhưng mà cho dù thế nào, nữ cảnh sát cũng rất lợi hại, mời cô một chén. À, cảm ơn. Phương Vũ Tư để lại một ấn tượng đầu tiên không tốt với gia Minh, nhưng mà đã trải qua nhiều năm trong giới văn nghệ, muốn làm cho một người có hảo cảm với mình đương nhiên là là chuyện tương đối đơn giản. Hiện giờ thuận miệng nói mấy chuyện vui của giới văn nghệ có liên quan tới cảnh sát, đã tiêu trừ được sự không hiểu nhau giữa mục thanh thanh và nàng hai người ở bên cạnh hồ bơi nói chuyện thật lâu, nếu đã có danh vọng như vậy, hơn nữa còn cảm thấy mệt mỏi, vậy sao không nghỉ ngơi một chút đi? Không có cách nào cả, chúng tôi chỉ kiếm cơm được lúc thanh xuân, nếu như cứ hễ một chút là nghỉ, thì sẽ không có bao nhiêu người biết tới mình. Lúc ban đầu tôi chụp mấy bộ ảnh, cảm giác rất tốt, giống như là một đêm thành danh vậy, đóng phim cũng được, hát cũng được đắc ý vô cùng, ai biết sau đó vẫn bị rớt tài, nếu không, hô, nói chung là trước khi mình không còn chịu đựng được nữa, còn trẻ, chúng tôi phải làm hết sức có thể, cô quen cố gia minh à? Phương Vũ Tư ngẩn người, sau đó cười rộ lên, cô đang suy nghĩ chuyện này cả đêm à, ách, hai tay của nàng tạo thành hình chữ thập, giống như là đang chờ mong, tôi có lý do, có rất nhiều chuyện của hắn tôi không thể nói với cô được, nếu nói ra sẽ có phiền phức, nhưng mà tôi với hắn đúng là có quen. Khi đó hắn còn học cấp ba. Tôi nhớ là hắn chạy lên võ đại mô phỏng theo bài hát Only Jill trong đại thoại Tây Du, làm cho cả một gian phòng đầy người ngã ngửa ha hạc. Nhưng mà quan hệ đôi bên vẫn chưa tính là quen biết thực sự, lúc nhìn thấy hắn làm cho tôi giật cả mình, tôi đoán hắn không có ấn tượng tốt với tôi, nếu như có thể làm lại một lần thì tốt. Mục thanh thanh cao mày có chút không hiểu, nếu như căn cứ vào nội dung vừa rồi thì chẳng có liên hệ gì với nam nhân kia cả, đội trưởng đinh hắn nói, già mình trước đây có thể là nhạc sĩ, đúng vậy, phùng vũ tư cười đến sán lạn. Trước đây hắn là một nhạc sĩ lợi hại nhất, nhưng mà hắn không muốn nổi danh, có rất nhiều thứ được giữ bí mật. Hoàng lão và trịnh tắc bồi đều rất hâm mộ hắn, hắn thật sự đã giúp tôi rất nhiều, nếu không có hắn, tôi nghĩ tôi đã sớm hạ đài rồi, cho nên hiện giờ tôi thực sự mong muốn có thể giúp hắn được chút gì đó, được rồi, còn các người, quen nhau trong trường hợp nào. Sau khi xác định được nghề nghiệp của gia mình, Mục thanh thanh thở dài một hơi, các nghề nhạc sĩ có chút xa vời với nàng, nhưng ít ra là nghệ thật gia. Còn tốt hơn là làm đặc công sát thủ, tố chất thần kinh của mình cũng thật là quá kém. Nàng nói tới chuyện mình quen gia mình trong trường hợp nào, nói hắn bán hạt rẻ giang đường, Phương Vũ Tư vô cùng kinh ngạc, nói hắn để xe hàng trong đêm tối súng đạn đầy trời, sau đó dùng cái sảng đánh ngất xỉu một gã tội phạm, nàng vỗ ngực nở nụ cười, nguy hiểm như vậy, còn nguy hiểm hơn so với chúng tôi đóng phim. Đúng vậy, hắn rất khỏe, tôi biết hắn trước đây có học một chút công phu nhằm cường thân kiện thể. Hiện tại giờ sức khỏe của hắn chắc được rèn luyện qua mấy năm này, mỗi ngày để cái xe nặng như vậy, còn đau đầu nữa chứ, thật là hắn khổ quá, hai cô gái ngồi bên cạnh bề bơi nói chuyện, rất có cảm giác thân quen. Phương Vũ Tư không dám nói chuyện thân nhân của cố Gia Minh cho Mục thanh thanh biết, hiện giờ nàng đang điều tra, nhưng mà chuyện có quan hệ rất nhiều với tầng lớp cấp trên. Ai biết trước đây Gia Minh đắc tội với người nào, nếu như tùy tiện đưa hắn trở về, vậy thì có thể ảnh hưởng tới người thân của hắn, mà mình cũng bị liên lụy mục đích của nàng hiện giờ chính là chữa bệnh cho hắn sau khi khỏi bệnh cho hắn tự quyết định chuyện của mình chuyện này không vội nếu như chị không hết bệnh mình nơi hắn có sao đâu dù sao cũng là báo ân làm càng nhiều trong lòng nàng càng thoải mái hôm sau mục thanh thanh và đinh hùng muốn tới tổ trọng án trong khi phương vũ tư lại không có chuyện gì để làm nàng đề nghị mang theo gia minh đi ra ngoài shopping có thể liên hệ thêm mấy bác sĩ khoa não giỏi khám cho hắn mục thanh thanh đương nhiên là đồng ý nếu như muốn giúp hắn thì làm cho hắn nhớ lại Hắn vẫn cứ lải nhải liên tục ở bên tai tôi, tích cách của hắn tốt lắm, nếu như lúc tôi và hắn quen nhau cũng như vậy thì tốt rồi, Phương Vũ Tư không khỏi cảm thán. Cứ như vậy, Phương Vũ Tư liền lái xe thể thao, mang theo Gia Minh đi dạo khắp nơi ở Hồng Kông, thỉnh thoảng nàng nói nói mấy câu, kể chuyện mình mấy năm qua, nói tới Diệp linh tĩnh, liễu hoài xa, cố gắng gợi nhớ cho cố Gia Minh, nhưng mà cả buổi sáng chẳng có hiệu quả gì. Cho tới buổi trưa, nàng nhận được một cuộc điện thoại, alo, chú Lực là tôi chuyện lựu đạn có tiến triển à? cảm ơn chú đã làm phiền chú rồi. ha ha. hiện giờ có một bằng hữu chính là người thiếu chút nữa bị nổ chết. hắn nói tốt tốt. chúng tôi lập tức tới ngay. cúp điện thoại. quay xe. mười mấy phút sau đó đã tới một biệt thự gần cửu long. có mấy người đeo kính dâm. nhìn qua thì không giống với kẻ lương thiện. xuống xe. phương vũ tư kéo tay của gia minh, mỉm cười đi tới. không cần sợ bọn họ. tôi với cậu không sao đâu. nhéo nhéo tay của gia minh. Đại Minh tinh này vô cùng vui vẻ, chương 558. Đột kích trận mưa lớn ngày hôm qua đã mang tới không khí u ám bao phủ Giang Hải, thời tiết hôm nay đã tốt hơn nhưng mà vẫn mang theo sự ẩm ướt, tầm hơn 10 giờ sáng, trong biệt thự của Đông Phương gia đang rối loạn, bởi vì xảy ra một chuyện mà những đặc công của Viêm Hoàng Giác Tỉnh đều trở tới. Đông Phương gia có rất nhiều sản nghiệp ở Giang Hải, nhưng mà vẫn chỉ lấy khu biệt thự này để sinh hoạt, Phương Trì Thiên tới Giang Hải phần lớn thời gian cũng sống tại đây, coi nơi này trở thành nơi làm việc của mình. Lần này Bởi vì tình huống quá mức khẩn cấp, không riêng gì đặc công ở Giang Hải chạy tới, mà ngay cả hai người ở Nga Mi Sơn cũng đã tới, họ đều là tinh nhuệ trong tổ chức, thân thủ mẫn tiệp, huấn luyện nghiêm trình, đám đội trưởng có thân phận giống như Thôi Quốc Hoa, Diệp Liên Hiền đang họp trong phòng khách. Hai buổi tối, chết hơn 30 người, thậm chí ngay cả địch nhân là ai cũng không phát hiện được, thành thật mà nói, nhóm người kia từ châu Âu đuổi tới đây, nhường Nhược đã tiên đoán được, nhưng thật ra không ngờ bọn họ lại lợi hại như vậy. Ta nghĩ chúng ta gần đây phải tăng cường cảnh giác về những người đó. Tổ trưởng Bạch, chuyện ở châu Âu thì ngươi là người rõ ràng nhất trong số những người ở đây, cậu nói một chút để mọi người ở đây hiểu hơn đi, Đông Phương Lăng Hải nói xong, phất phất tay, một nam nhân đeo kính đứng lên, được. Nhiệm vụ của chúng tôi ở châu Âu là tìm kiếm nơi có không kiến chi trần, hành động lần này bắt đầu từ 5 năm trước, vẫn duy trì liên tục cho đến bây giờ, bởi vì chúng ta không chắc nắm về không kiến chi trần, tư liệu lại có quá ít. Khi bắt đầu hành động đã rơi vào tình trạng thiếu thốn tin tức Thế nhưng một năm trước Chúng tôi phát hiện ra một di chỉ Đó là một tòa thành trong một khu rừng Nguyên Thủy ở Thụy Điện Vốn nơi này thuộc về tòa thánh La Mã Căn cứ theo phỏng đoán thì nó bị sập vào thế kỷ 17 Nguyên nhân là do chiến tranh Sau đó bị bỏ hoang Chúng tôi tiến hành đào bới ở nơi này Thực ra, do trước đó chưa xác định được nơi này có thứ gì Cho nên vấn đề bảo mật bị sơ hở Sau đó bùi la ra u Ám Thiên Cầm cùng với một số tổ chức khác cũng tham dự, chúng ta phát hiện ra tung tích của Ngự thủ Hỉ. Công việc đào bới được tiến hành tới tháng 2 năm nay, đột nhiên chúng tôi phát hiện, ở dưới một căn phòng đá có một mật đạo, khoảng 10 ngày trước, chúng tôi tìm thấy không kiến chi trần, bởi vì tôi chỉ phụ trách việc liên lạc giữa đôi bên, tình hình cụ thể thế nào tôi không nắm được rõ ràng cho lắm. Nhưng khi còn ở bên đó, tổ trưởng Liêu đã từng điện thoại nói với tôi, bọn họ tìm được một số thứ ẩn chứa năng lực rất lớn, đồng thời họ còn phát hiện ra một số thứ khác. Đó là dấu vết tranh đấu rất cổ quái, một cái quan tài rất đẹp. Nhưng mà sáng hôm sau tôi liên lạc đã không còn tin tức gì nữa cả, tôi thông báo cho mấy tiểu tổ xung quanh, bọn họ phát hiện doanh trại của tiểu tổ kia đã bị cướp sạch, nhân số đại bộ phận đã bị ám sát, nhưng vẫn còn mấy người may mắn sống sót và còn cả không kiến chi trần. Nhưng khi bọn họ định hộ tống không kiến chi trần rời đi, thì sát thủ được phái tới, kết quả thế nào thì mọi người đều rõ, mấy tiểu tổ kia đều hy sinh vì nhiệm vụ ở châu Âu. Lý Vân Tú bị đuổi dết mang theo không kiến chi trần thể trốn, sau đó bị họ đuổi kịp. Tuy rằng người của chúng ta cũng chạy tới, nhưng thương thế của nàng quá nặng, hiện nay đã rơi vào hôn mê sâu, không biết nàng đem không kiến chi trần giao cho người nào, tới giờ vẫn chưa điều tra ra được. Căn cứ theo tin tức mấy ngày nay điều tra được ở châu Âu, chúng ta có suy đoán, đám người xuất thủ lần này có thể làm đám bất tử giả giống như tên bá tước, tuy rằng có thể không phải, nhưng ít ra họ cũng phải là hốc huyết quỷ, đông phương lăng hải đảo mắt nhìn mọi người. Mọi người chắc cũng đã nghe nói, khuya hôm trước căn cứ trên Nga Mì Sơn bị xâm nhập, bá tức hiện nay đã thất tung, nếu như đám người này thật sự là đồng loại của hắn, vậy thì vấn đề chúng ta phải đối mặt lần này là vô cùng khó giải quyết. Tối hôm đó, tiểu tổ 11 trực thuộc ứng hải sinh đã bị giết sạch, tối hôm qua là tổ số 5 và tổ số 7, ý của cấp trên là, trong khoảng thời gian này mọi người phải nâng cao cảnh giác, tập trung lại một chỗ, không cho hép hành động đơn lẻ. Nếu như phát hiện địch nhân phải lập tức báo cáo, cần phải vận dụng tất cả lực lượng tiêu diệt đối phương, nếu như đánh không lại, mọi người tuân thủ nguyên tắc bảo toàn tính mạng, hiểu chưa? Hắn nói tuy rằng bình tĩnh, nhưng mà tình thế lại không lạc quan, chỉ mới hai đêm người ta đã giết hơn 30 người, vậy mà chẳng tóm được cái bóng của đối phương. Cũng khó trách hôm qua họ đoán ra minh trở về, hơn nữa từ khi tới nơi này, bệnh tình của nhược nhược đã bắt đầu nặng thêm, hiện giờ đã hôn mê, nghĩ lại thực đúng là có chút đau đầu. Bởi vì có sai sót trong việc thí nghiệm dị năng. Sức khỏe của thiếu nữ này suy yếu từ năm 50 tuổi tới năm 20 tuổi, năm nay đã 22 tuổi rồi, nàng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, ngồi trên xe lăn kéo dài ngày tháng, gầy như quay củi, khiến người khác không đành lòng. Nếu như cố gia Minh còn ở đây thì, ai? Trong đầu nghĩ như vậy, hắn đi lên lầu 2, phòng phòng của Phương Chi Thiên nói chuyện một lúc, tuệ thanh đã ra ngoài, Phương Chi Thiên cười khổ một tiếng, nàng nói muốn biết một chút về cái thành phố này, đã lâu rồi nàng chưa nhìn không biết nó biến đổi như thế nào nhưng mà ta đoán là nàng đi tìm đám quái vật vốn định bảo người đi theo nhưng khi vừa qua ngã tư đường đã mất bóng đồng phương lăng hải nhíu mày tuổi của lão sư đã lớn rồi nếu như xảy ra chuyện gì có cách nào đâu nàng là trưởng bối chuyện đã quyết định chúng ta không nhúng tay vào được phương trì thiên lắc đầu trên thực tế viêm hoàng giác tỉnh cùng với đám đồng lứa với phương trì thiên ai cũng biết tuệ thanh lợi hại nhưng lợi hại tới trình độ nào thì không biết đã hơn mười năm rồi nàng chưa từng xuất thủ nhưng cho dù thế nào đi nữa già rồi Làm sao bằng được lúc còn trẻ, thân thể khỏe mạnh mới là đỉnh phong tỷ đấu với người khác, hai người nói thêm vài câu, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, khi cửa mở, có một người giúp việc trong nhà đứng ngoài, tiểu ngô, có chuyện gì sao? Bên ngoài có một cô gái tới đây, nói là bạn học cấp 3 của lộ thiếu gia, nữ giúp việc này mới tới, nói năng còn sợ sệt, đại khái nàng cho rằng đây là một đại gia tộc, nói chuyện phải câu nệ, chuyện gì cũng xin chỉ thị một lần, Đông Phương Lang Hải có chút bất đắc dĩ, nói. Cô nói cho cô ta biết. Tiểu lộ hiện giờ đang ở Thâm Quyến, cầm danh thiếp của cô ta là được rồi. Hắn quay đầu nhìn Phương Chi Thiên cười cười. Thằng nhóc này luôn có duyên với con gái, đó là chuyện tốt. Phương Chi Thiên cũng phụ họa một câu. Tiểu Ngô đứng ở cửa chờ đi, nói: Tôi đã nói với cô ấy là lộ thiếu gia ở Thâm Quyến, thế nhưng cô ấy nói không tìm lộ thiếu gia mà tìm ngài. Phương Chi Thiên kéo rèm cửa sổ. Đông Phương Lăng Hải đi tới, chỉ thấy ở ngoài cửa có một cô gái mặc váy trắng đang đứng đợi, trông rất đơn bạc. ở phía sau nàng có một nam từ người nước ngoài. Đông Phương Lăng Hải sửng sốt một hồi, sau đó thở dài, là Diệp Linh Tĩnh, chắc là nó đã biết tin Cố Gia Minh chết, nhưng mà tại sao lại tìm tôi, cô Gia Minh trước đây đã nói với nàng một số chuyện, Đông Phương Lăng Hải suy nghĩ một chút, sau đó quay lại nói. Tiểu Lộ gọi điện thoại cho tôi, bảo nó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất từ thẩm quyến trở về, đại khí là chỉ mất vài ngày, Tiểu Ngô cô nói với cô ta như vậy, dạ Tiểu Ngô gật đầu lui ra ngoài, Phương Trì Thiên nói, nghe nói Tiểu Lộ trước đây thích Diệp Linh Tĩnh, đúng không, tạo cơ hội cho người trẻ tuổi. Nhưng mà đây đúng là một cô gái tốt, Đông Phương lăng hải cười cười, chẳng qua là cảm thấy có một số việc người trẻ tuổi giải quyết tốt hơn, tiêu lộ nói hắn đột nhiên trở về, tôi còn đang nghĩ là có chuyện gì xảy ra, hóa ra là vì cái này. Bên ngoài biệt thự của Đông Phương ra, Linh Tĩnh có được tin tức của Đông Phương lộ, nói một câu cảm ơn bằng giọng khàn khàn, rồi xoay người rời đi, Julian đi theo phía sau. Chiều hôm qua nàng tới trại giam, nhưng không có được tin tức gì hữu dụng, mà nàng cũng không thể chứng minh quan hệ của mình với Gia Minh. Cho nên người ta không cho nàng tra tư liệu, nàng hơi cảm thấy buồn, bọn họ sống chung với nhau từ nhỏ, nhưng trên lĩnh vực pháp luật lại chẳng có gì chứng minh cả. Chuyện này khiến nàng không thể nào ngủ được, cơm cũng không ăn, đói bụng chỉ uống nước, thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện bi thương, lại ngồi lặng lẽ rơi lệ, sau đó nhìn ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ, vậy là nàng cứ ngồi vậy, tự nhủ với lòng, gia mình không có khả năng chết giống như là bảo trì tín ngưỡng trước ngày tận thế. Mấy ngày không nghỉ ngơi, hôm nay nàng cảm thấy yếu ớt vô cùng. Cả người nhẹ như bay, nàng ăn một chén cháo nhỏ, vốn định ra ngoài lại bị cha mẹ ép phải đi ngủ mấy tiếng, lúc dậy, nàng đã thấy Julian ở đây. Tôi biết em muốn gì, không có vấn đề gì, tôi chỉ muốn xác định em sẽ không xảy ra chuyện gì mà thôi, em cũng biết mình bây giờ không tốt, dù sao tôi cũng không có chuyện gì, để cho tôi theo em là được, em có thể coi như tôi không tồn tại. Julian nói liên miên, nàng không có tinh thần, cũng không biết mình nên nói cái gì, vậy nên mặc, thầy cứ đi. Ngoại trừ chuyện có liên quan tới Gia Minh Nàng chẳng quan tâm gì cả Rời khỏi Đông Phương ra Nàng biết mình còn có một chỗ có thể đi Nhưng mỗi lần nghĩ đến người kia Chị Nhã Hàm, cô Trương Mình chia tay với Gia Minh Xa xa bị Gia Minh đưa đi Nếu như nói người nào có thể biết tin của Gia Minh Thì chỉ còn lại có cô ấy Nhưng mà nếu như sự thực như vậy Bản thân nàng không còn dụng khí tiếp nhận Giống như là cầm trên tay một vé số Không mở ra thì còn hy vọng Sau khi nàng trở về Vợ chồng bác Diệp vẫn còn lo lắng cho trạng thái của nàng, không kịp nói với nàng điều gì, cho nên nàng không biết thêm gì cả. Lúc này nhã hàm đã rời khỏi học viện Thánh Tâm, đồng thời còn có một con gái 3 tuổi, mươi 559, đánh bạc, một Hồng Kông, Hoàng Nghệ Thắng, buổi chiều. Chú Lực muốn nói chuyện với tao, trong phòng có 4-5 người đang đứng, mân côn để điện thoại xuống, đứng lên, những người này liền đứng theo, nói là có quan hệ với vụ nổ khuyên ngày hôm trước, không phải là kiếm cớ khai chiến đó chứ chuyện này có quan hệ gì với bọn họ mấy năm nay chúng ta và bên hòa thắng quan hệ cũng không tệ lắm được rồi a sinh tìm được a cường chưa vẫn chưa tên mặc áo chữ ti bên cạnh hắn nói a cường tuy rằng lỗ mãng nhưng bên cạnh hắn còn có mấy người cẩn thận tỉ mỉ mấy ngày hôm trước bên đại phi chém hắn bị thương hắn đã trốn hiện nay chúng ta không còn đầu mối gì cả đầu mối chúng ta không phải cảnh sát cái thằng chó phản bội kia ăn của tao lại cắn trả tao một miếng dám đi đặt lựu đạn với đám cảnh sát đại lục kia Nó điên rồi sao, lần này bị nó làm cho khổ rồi, Mân Côn suy nghĩ một chút, quay đầu nói, chúng mày trước đây quan hệ với nó không tệ lắm phải không? Lão đại, A Sinh cùng với mấy người còn lại bất đắc dĩ cười, bày tỏ sự thuần khiết, Mân Côn phun ra một hơi thở, vậy còn không nhanh điều tra, phái toàn bộ đám thủ hạ và tiểu đệ ra ngoài, nói chung là hãy mau tìm được người cho tao. Mặt khác, tất cả huynh đệ các trong bang nếu nhìn thấy thằng phản bội kia lập tức ra tay, cố gắng để nó sống. Nhưng mà nếu không được cho chết cũng chẳng sao, lần này không giải quyết được hắn, chúng ta còn lăn lộn cõi đời sao được nữa. Mấy ngày hôm trước hắn mới giận cường ngốc đi trốn, ai biết hắn lại bị đám đại phi chém, lúc bị thương thì nhận ra bên này muốn mượn đao giết người, cố ý làm cho hắn đối nghịch với đại phi. Tối hôm sau lại cho người ném lựu đạn vào đám công an đại lục, Mân Côn tức giận mới mức máu dồn lên não, sắc mặt hai hôm nay cứ âm trầm, A xin gật đầu rời đi, Mân Côn dùng ánh mắt âm trầm, nói thêm một lần, mẹ nó ăn của tao còn dám cắn tao một miếng, đồ phản bội." Hắn nghiêng đầu nhìn theo đám a xinh rời đi, trời đã bớt nắng, đi ra khỏi biệt thự, chuyển qua một con đường, a xinh lấy điện thoại di động bấm một dãy số, "Alo, tiếp tục như vậy tao không giúp mày được nữa đâu, đại ca đã ra truy sát lệnh, à, lệnh cưỡng gian rồi giết chết, không ai đùa giỡn với mày cả." Mày với mấy thằng bên cạnh lúc nào cũng có thể ngất đấy, nói mày ngốc thì đúng là ngốc, cho Mân Côn và đại phi đẹp mặt, ngươi có biết Hoàng Nghĩa Thắng có mấy lần huynh đệ Ngay cả chính phủ cũng không dám động tới mân côn không, mày chỉ tùy tiện ném mấy quả lựu đạn là cảnh sát sẽ tới bắn hắn sao Nói chung là mày lập tức rời khỏi Hồng Kông, hiện tại đi còn kịp, đi tới một đầu đường, bước chân hắn chậm lại, ở cuộc điện phía trước không xa có hai người đang xem báo, sau đó buông tờ báo, nhìn hắn cười. Điện thoại di động của hắn được dí sát vào tai, hắn cũng gật đầu, mắt thấy mình đã gần tới, hắn khuất tay với bên kia một cái, nói, chính là như vậy, tao đang định nói tiếp thì một người trong đó đặt tay lên vai hắn một người khác ngăn cản hắn cúp điện thoại lấy điện thoại xuống các người thiết bị nghe trộm người đè vai của hắn chỉ vào chiếc điện thoại nói chuyện này không giúp được anh nữa rồi sinh ca một người khác đưa điện thoại di động đặt sát vào tay nói alo cường ca côn ca muốn nói chuyện với anh anh chờ chút một chiếc xe chạy tới dừng ở bên cạnh ba người cửa xe mở mân côn từ bên trong đi ra nhìn a sinh sau đó vỗ vai hắn Mày trước đây đã từng nói là có mạ tử, nên tao không thực sự muốn cho mày ra ngoài, tao chỉ có một ý định, đó là điều tra mày, người anh em, nói xong, hắn cầm điện thoại, alo, A cường, tao là mân côn, nói đi, nói đi. Mày định làm gì tao đã biết, có thể nói thẳng ra đi chuyện đã lớn tới mức này, mày nói làm sao bây giờ, tao hại mày, ha hả người anh em, chưa bao giờ tao nghĩ mày có sức tưởng tượng như vậy, con mẹ nó mày có sức tưởng tượng như vậy sao không đi viết tiểu thuyết đi. Dính vào xã hội đen làm gì Cái quả lựu đoạn kia mày ném rất tốt Chuyện đã tới nước này Dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm Mày có muốn thương lượng với A Sinh một chút rồi nói lại với tao không Đều là huynh đệ Hắn đối với mày thật tốt Đâu có chuyện như vậy mày cũng phải suy nghĩ sao À, cái câu này vài chục năm rồi người ta nói với tao không biết bao nhiêu lần Trước đây đã nghe nhiều nhàm rồi Nhưng mà người đó hiện giờ đã chết Chẳng có tác dụng gì cả Tới đây lúc nào cũng được Tao chờ mày Nói chuyện xong Hắn đưa điện thoại cho người bên cạnh Sau đó đưa tay phải ra chỉ vào A Sinh Ngón tay cứ đưa đi đưa lại một lúc lâu Thở dài, mang về, ra Pháp Màn đêm buông xuống Sức sống của một thành phố quốc tế như Hồng Kông trở nên rõ ràng như nhiều Đèn ở nơi nào cũng có Khung cảnh tấp nập Trong một khách sạn nổi tiếng Mân Côn đi giày tây đang ở trong một đám người Chú lực người này rất có thể diện Lúc nhỏ con cũng đã gặp Hắn khoác gác là có giao tình với danh nhân XXX Trước đây hắn còn nói là ăn cơm chung với cả Lý Gia Theo tao nghĩ, khách sạn cũng chỉ là một khách sạn, coi như là cai tối cơm của Lý Gia, hắn ở nơi này đặt chỗ, mọi người đi nhà cầu thì chào hỏi hắn mà thôi. Cho nên, kệ hắn, hắn muốn thổi phòng thế nào mà chẳng được, với lại hắn cũng đã già nhưng quan hệ thì rất nhiều. Chợt, kỳ thực mọi người đều là người có thân phận, cần gì phải mượn tên người khác làm cho mình có vẻ cao hơn một chút cơ chứ. Bên cạnh hắn lúc này còn có một người trẻ tuổi, đây là con của Mân Chiến, năm ngoái mới đi học từ nước ngoài về nhưng mà nhìn hắn lại có vẻ giống người giang hồ HTTV. Từ nhỏ hắn đã bị mưa rầm thấm đất, trẻ tuổi thì mục tiêu sống luôn lớn, cho dù có ở nước ngoài mấy năm, hiểu văn hóa phương Tây, thì vẫn chẳng thay đổi chút nào, sau khi trở về hắn liền gia nhập vào bang hội, hòa mình cùng anh em. Mân Côn vốn không có cách nghĩ cho con cháu làm công tác văn hóa, cho nên gần một năm gần đây đã coi hắn như người nối nghiệp, chỉ chốc lát sau, mấy chiếc xe mà bọn họ đợi đã tới, người tới là một người mặc một chiếc áo có hình rồng, vậy là quài hắn nhìn khoảng 60 tuổi. Đây là đường lực một trong những nguyên lão của Nghĩa Hòa thắng, hắn không chỉ có danh tiếng mà còn nắm thực quyền trong bang hội, có quan hệ với mọi thế lực ở mọi phương diện, cho dù là đầu lĩnh Hắc đạo ở Hồng Kông là Tân Nghĩa An cũng phải tôn trọng hắn. Mấy vệ sĩ mặc áo tây đen đi theo hắn xuống xe. Cha con Mân Cô lập tức cung kính đứng lên tiếp đón. Chương 560, đánh bạc, 2 hectare ha, chú lực, chú muốn gặp tôi thực ra chỉ cần nói một câu, để tôi chạy tới là được rồi, sao lại phải từ mình đến đây? Tới đây A Chiến, để ta giới thiệu cho con một người, vị này chính là Vừa nói lại sự tích huy hoàng của nhiều năm trước, đồng thời giới thiệu con trai mình cho đối phương biết, nhưng chưa nói hết ý Hắn đã thấy một người xuất hiện trong chiếc xe con, hắn bỗng nhiên gần người, sau đó, đương ngực nở nụ cười Không phiền gì cả, lần này tới đây thực ra chỉ vì cháu gái ta muốn gặp cậu Ta giới thiệu một chút, Vũ Tư, vị này chính là đại ca mân côn của Hòa Nghĩa Thắng, vị này chính là công tử của hắn Mân Chiến, con vị này tin rằng ta không cần giới thiệu, bên cạnh chính là một người bạn của nó, thành thật mà nói, chúng ta hôm nay tới đây chính là vì hắn, Phương Vũ Tư, xin chào chú Côn. Mặc một bộ quần áo nghiêm trình, mang theo một kính mắt, Phương Vũ Tư lúc này không diễm lệ như trên màn hình, nhưng lại có thêm vài phần khiêm tốn, nàng kéo tay Gia Minh trò hỏi cha con Mân Côn, sau đó giới thiệu tên của Gia Minh. Khi đám người đi vào trong khách sạn, mọi người đã hiểu đại khái nam nhân bên cạnh nàng không phải giả vờ lãnh khốc, mà là bởi vì bị bệnh không cách nào nói chuyện với người khác. thực ra hôm nay chúng ta tới đây là vì một chuyện có quan hệ với a côn cậu. nói một cách đơn giản, gia minh và hai người bạn của hắn tới hồng kông, vốn hắn tới đây khám bệnh, nhưng hôm trước có người ở trong khách sạn của hắn ném một quả lựu đạn, thiếu chút nợ hắn bị nổ tung. cháu gái của ta nghe tới chuyện này vô cùng sốt ruột, gọi điện thoại khắp nơi hỏi thăm. cậu cũng đừng nói cậu không biết chuyện này. sau khi chuyện xảy ra không lâu, có một người ở trong ngõ hẻm là lưu hội kiệt bị siết, trong bang các người gọi hắn là a kiệt. Từ trước đến nay hắn là người chuyên môn chế tạo liều đạn. Chuyện dù sao cũng xảy ra ở địa bàn của ta, ta muốn xác định sau này không có chuyện như vậy nữa, để trong lòng yên tâm một chút. Trước khi ăn cơm, đường lực đã tới cơ hỏi chuyện này, bởi vì có phương vũ tư ở đây, Mân Côn cũng chỉ đành uyển chuyển giải thích một chút, chuyện này đúng là có liên quan tới hắn, đồng thời hứa hẹn, sẽ nhanh chóng giải quyết, không để nó phát sinh lần thứ hai. Sau khi giải thích như vậy, hai bên chỉ ăn cơm thuần túy, nói tới những sự tích quang vinh trước đây của đường lực. Nói tới cuộc đời biểu diễn của Phương Vũ Tư, đồng thời bàn chuyện ai là bác sĩ thần kinh giỏi nhất, Gia Minh ngoại trừ việc im lặng thì hành động còn lại đều giống như người bình thường. Phương Vũ Tư ngồi bên cạnh hắn, vừa trò chuyện với mọi người vừa gắp thức ăn cho hắn, thỉnh thoảng còn ghé tay hắn nói vài câu, người ngoài nhìn vào thấy tình hình hơi có mập mờ, cho nên cũng hiếu kỳ vô cùng quan hệ của hai người. Phương Vũ Tư cười nói là trước đây Gia Minh đã giúp nàng rất nhiều, hiện giờ là báo ân, mọi người không nên hỏi kỹ. Cái khách sạn này là sản nghiệp của Hòa Nghĩa Thắng, bên dưới có một cái sòng bạc tương đối lớn, sở dĩ họ mở tiệc chiêu đãi ở nơi này, bởi vì đường lực có hai sở thích, một là cậy già lên mặt, hai là đánh bạc, phương vũ từ nếu đã tới nơi này, bọn người nói chuyện hứng thú đương nhiên nàng cũng không thể đi. Sau khi ăn tối xong, mấy người đi xuống sòng bạc, đầu tiên là đưa đường lực đi dạo trước, tuổi của hắn mặc dù lớn, thế nhưng thích náo nhiệt, thích đông người, hắn thấy nhiều người như vậy nên bắt đầu truyền kinh nghiệm đánh bạc của mình. Thực ra đây chính là tâm lý chiến, bài tốt cũng chưa cao hứng, bài xấu cũng không nên uể oải có một số thời gian cấp cho đối thủ một chút lực, ta nghĩ Gia Minh bên cạnh là một dân cờ bạc chính hiệu, ha ha, bởi vì chẳng ai nhận ra hắn đang nghĩ gì. Được lực nói là Phương Vũ Tư có thể chơi ở đây, Gia Minh thích chọn bài nào thì chọn, mọi người cứ vui vẻ, Phương Vũ Tư đổi một cái thẻ đánh bạc mười vạn, qua nửa giờ nàng đã thua chừng ba vạn. Nàng cũng không quá lưu ý, chỉ ở bên cạnh Gia Minh cười nói, mỗi khi mở bài thì nắm tay hắn hô lớn Có vẻ như vô cùng khẩn trương, có một số người trong bàn bạc bà cũng nhận ra nàng, nhưng do bên cạnh nàng có người của bang hội, cho nên không dám làm loạn, Mân Chiến vẫn đi theo bên cạnh hai người. Phương Vũ Tư hôm nay biểu hiện vô cùng gần gũi bình dị, Gia Minh thì không nói câu nào, hai người bọn họ tuổi tác sức xỉ nhau, bởi vậy Mân Chiến biểu hiện vô cùng nhiệt tình, khi ở trên bàn cơm thì tiếp lời, trên chiếu bạc thì trò chuyện. Hắn tương đối đẹp trai, cũng vì hôm nay giao tiếp với những nhân vật giang hồ nên phương vũ tư tỏ ra mình là người không cố kỵ lại nhanh nhẹn hoạt bác hắn đã coi nàng là mục tiêu của mình http đại minh tinh và thiên kim tiểu thư là mục đích tuyệt vời là giới hắc đạo hướng tới trên tv và tiểu thuyết đều nói như vậy hắn trước đây cũng quan hệ với vô số nữ nhân tuy nhiên thân phận không bằng phương vũ tư một lát sau phương vũ tư dính sát vào người gia minh nói vài câu đứng dậy đến toilet nàng mới rời khỏi chỗ ngồi thì đã thấy tiếng xôn xao chỉ thấy gia minh đẩy toàn bộ sáu vạn thẻ bạc vào chiếu Tay hắn cầm một thẻ bạc một nghìn đồng đùa giỡn, Phương Vũ Tư sửng sốt một hồi, nhún vai, kệ, lát nữa tôi đổi hai mươi vạn cho cậu chơi. Mân Chiến nhìn đống thẻ bạc hơn sáu vạn, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, tiền không coi là nhiều, chỉ là cảnh tượng có chút sảng bậy mà thôi. Hắn đối với kẻ ngốc bên cạnh Phương Vũ Tư này không có hảo cảm, lúc này đi theo sau Phương Vũ Tư. Nửa phút sau, ra mình thua ván này, hắn cầm một nghìn đồng rời khỏi chỗ ngồi, đi tới bàn đồ xúc xắc, rời toilet, Phương Vũ Tư gặp Mân Chiến. Tên này đang nhìn nàng cười, nàng cũng chỉ đành cười đáp lại, chào, hôm qua xem tin tức giải trí có nói tới chuyện cô náo loạn, à, náo loạn. Nói đến tôi khẳng định không có gì tốt, cũng không phải, nói tới chuyện cô chia tay với tên đàm khắc thanh, tôi nghĩ đây là một chuyện tốt những người như chúng tôi mới có cơ hội, đàm khắc thanh, vốn cũng chẳng có chuyện gì, Phương Vũ Tư lắc đầu, lau nước trên tay. Tin tức chính là như vậy, chẳng qua cũng chỉ là một cái cửa, mọi người thích nói gì thì nói, chúng ta bây giờ ở chỗ này nói chuyện. Nếu như bị chụp ảnh thì sẽ có chuyện tôi có bạn trai mới, mân chiến suy nghĩ một chút, loại chuyện như vậy tôi cũng không quá để ý, kệ đó để ý rất phiền. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.